Thanh Bình xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả của quý vị và các bạn. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả của quý vị và các bạn một tiểu thuyết trinh thám mới được rất là nhiều người đánh giá khá là hay. Còn hay như thế nào thì xin mời tất cả các quý vị và các bạn hãy cùng Thanh Bình đi chinh phục cuốn tiểu thuyết trinh thám ngôn tình mang tựa đề chứng bệnh chết người của tác giả Phù Hoa dưới giọng đọc quả thanh bình. Các bạn đừng quên like, share, chia sẻ, comment và đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin mời các bạn lắng nghe phần thứ nhất. Từ đây, một đường đi thẳng xuống dưới, cùng với giọng nữ dịu dàng, không khí xung quanh bắt đầu bị mùi máu tươi bao trùm. Cầm dao chắc một chút, đứa bé nghe lời sẽ không khóc, đúng không? Nó dùng mình một dòng chất lỏng màu đỏ Ấm ấm ướt đẫm hai tay Đang cầm dao phẫu thuật Theo đó những giọt màu nâu Trên bàn chậm rãi nhỏ xuống mặt đất Tạo thành một mạng thật lớn Vũng máu đỏ sẫm Thành chiếu đôi chân của đứa nhỏ Chuyển động như sinh mệnh Như có cánh tay kéo người Vào cái hố sâu không đáy Khuất diễn trọng mở mắt nghiêng đầu nhìn đồng hồ đặt trên tủ đầu giường Đã là 6 giờ 30 sáng Ánh mặt trời xuyên râu khe màn Che chiếu vào Trong không khí mang theo hương vị an tĩnh mà thanh lãnh Anh xúc chăn ngồi dậy cởi bầu áo ngủ trên người Thay vào bộ đồ vận động rộng rãi rửa mặt rồi thấy phòng khách chạy bộ trên máy Mồ hôi làm ướt mái tóc của anh Trên gò má Vùng lưng cũng dần bị mồ hôi làm ướt Từ ngoài có thể nhìn rõ Thân hình cường tráng của người đàn ông Hơi thở của anh chưa từng hỗn loạn Trong căn phòng yên tĩnh mà chống chạy Chỉ có tiếng hít thở rất nhỏ 7 giờ Đồng hồ đổ chuông Quất diễn trọng ngừng chạy Lấy khăn lông trắng lau mồ hôi trên mặt Một tay tắt báo thức vào bếp Bánh mì Trứng chiên và một ly sữa Ăn sáng xong Thu dọn nhà bếp một lần Anh lại vào phòng tắm Giờ sạch mồ hôi và mùi dầu mỡ trên người 7 giờ 40 mươi Anh thay chiếc áo sơ mi trắng Và quận tây Thắt cả vạt đen Mặc thêm áo vét bên ngoài Chuẩn bị xong anh ra ngoài Lái xe tới bệnh viện trung tâm của thành phố Nam Ninh Vào phòng thay áo blue màu trắng Bình thường anh sẽ bắt đầu giải quyết công việc của mình Nhưng hôm nay lại không giống Cốc cốc cốc Mời vào Quất Tiến trọng đang viết Thì dừng lại ngồi trên ghế nhìn ra cửa Chủ nhiệm khuất Đội trưởng tống của đội cảnh sát hình sự thành phố tới, đang chờ anh ở phòng chờ. Nữ y tá vừa nói vừa nhịn không được mà nhìn sắc mặt của anh. Ừ, tôi biết rồi. Khuất Diễn Trọng đóng nắp bút, đứng dậy ra ngoài. Nữ y tá kia thấy thế liền đi theo. Cô chạy tới gần Khuất Diễn Trọng để nói gì đó. Còn chưa kịp mở miệng thì ngay anh lên tiếng. Cách xa tôi một chút. Cô y tá cứng đờ nhớ tới... Chứng ưa sạch sẽ của người này Thì bản thân lập tức lui ra sau Người xung quanh thấy cảnh tượng như vậy Cũng không trách móc Dù sao mọi người cũng làm việc chung Trong một giai đoạn thời gian Bác sĩ và y tá đều biết Vị chủ nhiệm trẻ tuổi này Có thói quen ưa sạch sẽ nghiêm trọng Bình thường ngay cả tiếp xúc với người khác Cũng không chịu nổi Quân diên trọng không chờ cô Tiếp tục đi nhanh để kéo dài khoảng cách Y tá chỉ biết bất lực đuổi theo Còn phải cẩn thận duy trì khoảng cách đều do cô tối qua xỉ tức qua lên người quá nhiều mùi hương trên quần áo hôm nay cũng chưa kịp tan mà nó đương nhiên không thoát khỏi cái mũi nhanh nhạy của chủ nhiệm khuất theo lý thuyết vì chủ nhiệm khuất này đúng là con rể quốc dân khi trẻ du học ở mỹ ngôi trường nổi tiếng đào tạo người tài năng lực xuất chúng học viện trong trường còn thường hợp tác với các tổ chức an ninh trên người đeo không biết bao nhiêu vinh dự ba năm trước bỗng nhiên về nước Bệnh viện trung tâm thành phố của bọn họ không biết phải bỏ ra bao nhiêu sức lực mới mời được anh về Thậm chí còn phá lệ mời anh làm chủ nhiệm Các bác sĩ bình thường trong nước 28-29 tuổi sao có thể ngồi được vị trí chủ nhiệm của bệnh viện thành phố Nam Ninh Tuy nhóm chủ nhiệm toàn trên 40 Chủ nhiệm khuất nhỏ tuổi nhất nhưng không ai dám khinh thường anh Trong 3 năm nay chỉ có mình anh không mắc sai lầm trong phẫu thuật Đôi tay kia không biết đã cải tự hồi sinh cho bao nhiêu người bởi vậy anh dần dần trở thành trụ cột của bệnh viện này đó cũng chưa tính là gì anh có gương mặt tuấn tú tính cách ổn trọng đáng để tin cậy có xe có nhà có tiền gửi ngân hàng không hút thuốc không rượu bia cũng không bài bạc nghe nói còn biết nấu ăn quả đúng là nam chính hoàn mỹ trong tiểu thuyết ngôn tình bước ra đời thật nhưng cho dù toàn bộ nữ y tá trong bệnh viện có động tâm thế nào Thì cũng không ai dám tơ tưởng tới anh Tất cả đều vì chứng ưa sạch sẽ nghiêm trọng kia Không chỉ không được chạm vào người Ngay cả nói chuyện cũng phải cách xa hơn ba bước Giống như trên người các cô đều dính virus vậy Cho dù là mùi nước hoa cũng có thể khiến anh nhíu mày Người đàn ông cho dù có tốt đến đâu Các cô gái cũng không thể chịu nổi Bởi vậy anh liền biến thành nam thần lạnh lùng không ai dám tới gần của bệnh viện mỗi năm đều có thực tập sinh không rõ tình hình bị diện mạo của anh hấp dẫn muốn giữ làm của riêng cuối cùng đều bại trận trở về bị anh dùng ánh mắt ghét bỏ đả kích tâm hồn điều an ủi duy nhất chính là bất luận nam hay nữ anh cũng đối xử như vậy nữ y tá là người từng té ngã cũng từng như quân đội tiến công dồn dập nhưng chỉ mới một ngày toàn bộ hy vọng đều bị anh dập tắt Cô bất giác nghĩ tới tương lai nếu thật sự sống cùng người như vậy. chi bằng đi mua tượng sáp hình người vẫn còn tốt hơn. Dù sao tượng sáp cũng sẽ không kêu cô cách xa ra. Cũng không có thói quen ưa sạch sẽ. Đội trưởng tống chờ trong phòng phía trước. Đi theo còn có một nữ pháp y. Nghe nói trước kia là học sinh của anh. Y tá nói xong, thấy khuất diễn trọng gật đầu. Lập tức xin chỉ thị. Vậy em đi làm việc trước. ừ Nữ y tá như nhận được đặc ân Nhanh chóng rời đi Khi nãy cô còn cảm thấy tò mò Không biết học sinh kia và nam thần cao lãnh này Có chuyện xưa khó nói gì không Nhưng dù sao y tá bọn họ Cũng đã biết hết hy vọng Cũng không thể ngăn cản tất cả các cô gái Không được yêu anh Cánh cửa kia đóng chặt Quân diễn trọng đứng bên ngoài Nhìn tay cầm Trên mặt có chút mồ hôi ngưng tụ Anh chớp mắt Từ trong túi lấy ra một bịch khăn giấy Lúc này anh mới mở cửa Sau đó thuận tiện vứt khăn giấy vào thùng rác Trong phòng có hai người chờ Một nam một nữ Thấy anh tiến vào liền lập tức đứng lên Người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát Trông còn trẻ tuổi Bộ dáng nghiêm túc Người còn lại Quốc diễn trọng vẫn nhớ Đó là nghiên cứu sinh học lên thạc sĩ Quả học viện y khoa Nam Ninh Anh có đứng tiết dạy cô mấy lần Giáo sư Quất Phương Tĩnh vốn đang nói chuyện Thấy khuất diễn trọng tới liền cung kính chào hỏi Bộ dáng tôn kính mà sợ hãi của cô Khiến đội trưởng Tống Lý Nguyên không khỏi kinh ngạc Cấp dưới của anh Anh biết rất rõ Trong mắt Phương Tĩnh chỉ có công việc Đối với ai cũng bày ra dáng vẻ pháp y lạnh lùng Nhưng cô ấy Đứng trước người đàn ông này Lại biến thành con cừu non sao Chẳng lẽ người đàn ông Thoạt nhìn gần bằng tuổi anh Thật sự đáng sợ vậy sao Giáo sư khuất Em là Phương Tĩnh Không biết thầy còn nhớ em không Nhớ quất Diễn Trọng đút tay vào áo Đứng đó quan sát căn phòng Thấy trên mặt ghế dính chút bụi Anh rất khoát không ngồi Hai người kia thấy vậy cũng chỉ đành đứng cùng anh Phương Tĩnh biết rõ cá tính của người đối diện Cũng không mong Cùng anh hàn huyên chuyện cũ Nên trực tiếp nói Là thế này Đây là đội trưởng đội cảnh sát hình sự của bọn em Tống Lý Nguyên Hiện tại em là pháp y làm việc trong đó Lần này bọn em tìm được một thi thể của nhiều năm trước Với khả năng của em thì không thể tìm ra nhiều manh mối Cho nên em muốn nhờ thầy giúp đỡ giám định Nói xong cô mới giới thiệu khuất diễn trọng với Tống Lý Nguyên Đội trưởng đây là người tôi từng nhắc Giáo sư được học Việt Y khoa Nam Ninh đặc biệt mời về Mỗi tháng đều tới trường giảng dạy Tôi may mắn có dịp được gặp giáo sư chỉ giáo vài lần Giáo sư khuất có học vị tiến sĩ hiện tại là chủ nhiệm của bệnh viện trung tâm thành phố nam ninh các lĩnh vực liên quan tới y khoa đều có đọc qua vụ án này nếu được thầy hỗ trợ chắc chắn sẽ có tiến triển tống lý nguyên đã nghe phương tĩnh giới thiệu trước thời điểm nghe tới thành tiệu của khuất diễn trọng thì không khỏi chực lưỡi trong đó phương tĩnh có nhấn mạnh chuyện anh ta có thói quen ưa sạch sẽ kêu anh tuyệt đối phải cẩn thận thiên tài thường có chút chuyện kỳ quái tống lý nguyên có thể thông cảm cho nên không theo phép lịch sự bắt tay với anh ta chỉ cười nói giáo sư khuất mạo muội quấy dày như phương tĩnh nói chúng tôi tới đây là muốn nhờ anh trợ giúp tống lý nguyên đang khách sáo nói chuyện thì bị hành động đẩy cửa của một người cắt ngang từ bên ngoài cửa đi vào là một cô gái khoảng hai mươi tuổi giống như vừa vận động mạnh đồng phục cảnh sát đã bị cởi bỏ lộ ra áo sơ mi trắng đã tháo hai nút thắt bên trên gương mặt cô đỏ ửng mồ hôi ướt đầy trán bím tóc đuôi ngựa cũng trở nên lộn xộn cô cầm mũ cảnh sát quạt quạt tự nhiên tươi cười nhìn bọn họ vừa nhìn liền biết đây là cô gái hảo phóng tống lý nguyên vừa thấy cô bộ dáng ổn trọng không còn phân nửa mày kiếm nhíu chặt quát tống xanh em lại làm sao vậy không chỉ đến trễ bộ dáng này của em đi còn nữa giày em sao thế cả? à? à Khi nãy bắt một tên cướp, gót giày vô tình bị gãy. Cô gái bị mắng tên Tống xanh giật mình nhìn giày cao gót màu đen, nhấc chân cởi ra đưa cho Tống Lý Nguyên xem, giải thích: "Em cũng không muốn tới trễ, lúc đang đứng mua sữa đậu nành thì xuất hiện tên cướp giật túi người khác, thấy vậy em liền đuổi theo, chạy qua 8 con phố, kết quả biến bản thân thành bộ dạng thế này." Tống xanh cười hì hì đẩy bà vai đụng Tống Lý Nguyên làm nũng. Anh trai, đội trưởng Tống, em hăng hái làm việc nghĩa, anh đừng mắng em nữa. Lúc này hai y tá dẫn một thanh niên đang la hét đi vào, vừa thấy Tống Xanh bên trong liền co rúm lại. Tống Liên Nguyên quay đầu nhìn em gái của mình. Là em nàm. Tống Xanh vẫn cười, dùng sức đánh một cái lên lưng hắn. Lúc truy bắt, em không cẩn thận nặng tay bẻ gãy chân hắn. Lát nữa mới nói với em. Tống Lý Nguyên trừng mắt nhìn cô Sau đó lại bày ra bộ dáng nghiêm túc Nhìn khuất diễn trọng Giáo sư khuất Để anh chê cười rồi Đây là thành viên mới của đội cảnh sát chúng tôi Tống Xanh Tống Xanh nhìn khuất diễn trọng Hai mắt sáng ngời Cầm cái mũ đang quạt gió đội lên đầu Sau đó duỗi tay bắt lấy tay phải Đang đút trong túi của anh lắc lắc Anh là giáo sư lợi hại Mà chị Phương Tĩnh nói sao Ngưỡng mộ ngưỡng mộ phương tĩnh nhìn tình cảnh như vậy không khỏi hít một hơi thật sâu hai mắt trợn lớn cô suốt ruột nhìn cánh tay trái của khuất diễn trọng chỉ sợ anh sẽ lập tức lấy ra dao phẫu thuật xử lý tống xanh phương tĩnh lo lắng như vậy cũng có nguyên nhân trước kia lúc cô còn học lấy bằng thạc sĩ trong lớp có một bạn nữ bị giáo sư khuất mê hoặc mỗi ngày đều đưa thư tình cho anh có lần lúc tan học Cô ấy chạy theo kéo áo để ngăn cản anh. Kết quả bị giáo sư khuất lạnh lùng này lập tức lấy ra phẫu thuật trong túi ra Một miếng da chi người bạn gái đó bị cắt xuống. Điều thần kỳ chính là sau khi miếng da kia bị cắt bỏ, cánh tay cô ấy không chảy máu, cũng không thấy đau đớn. Có điều cảnh tượng như vậy, thật sự dọa cho cô sinh viên kia sợ hết hồn. Từ sau lần đó, mỗi lần gặp giáo sư khuất, hai chân cô ấy liền mềm nhũn cuối cùng liền dứt khoát chuyển trường. Chỉ mới tiếp xúc như vậy đã khiến anh ra tay cắt một miếng da. Hiện tại Tống Xanh trực tiếp dùng bàn tay đầy mồ hôi cầm tay anh ấy. Phương Tĩnh cảm thấy đây không còn là chuyện đơn giản nữa rồi. Về sau nhắc lại, Phương Tĩnh vẫn còn sợ hãi. Nhưng đương sự Tống Xanh chỉ mỉm cười không quan tâm. Chị Phương Tĩnh, chuyện nào có nghiêm trọng như chị nói. Em thấy lúc đó mình chỉ kéo tay một chút, giáo sư quất kia cũng không tức giận gì. Một câu nặng lời cũng không có. Phương Tĩnh chừng mắt nhìn cô hừ một tiếng Đó là vì vận khí của cô tốt Nếu không phải tôi kéo cô ra Nói không chừng móng vuốt này của cô đã bị cắt xuống Đứa nhóc này về sau đừng động tay động chân như vậy nữa Nếu không tôi có muốn cứu cũng không cứu kịp Vâng vâng vâng Đều nhờ chị Phương Tĩnh cơ chí Tiểu nhân xin cảm tạ ơn cứu mạng của nữ hiệp Hay là để anh trai lấy thân báo đáp thì thế nào Tống xanh bĩu môi Phương Tĩnh lại bày ra bộ dáng nữ pháp y cao lãnh, xoay động thấp giọng. Đội trưởng là loại đàn ông phong tình khó hiểu, có người thích anh ấy mới lạ. Tôi đây không cần. Tống Xanh cười hì hì. Phương Tĩnh liền thẹn quá thành giận, đẩy cô một cái. Mau đi làm việc đi, còn lười biếng nữa thì lần sau cùng tôi đi dọn thi thể. Hả? Chưa gì chị dâu đã không thích cô em chồng này rồi. Tống xanh nhanh miệng nói, ngay lúc Phương Tĩnh chuẩn bị ra tay thì cô nhanh nhẹn nhảy lên, chạy ra tới cửa, cởi mũ xuống làm dáng Đoá hoa của đội cảnh sát chị Phương Tĩnh, tiểu nhân biết sai rồi, tiểu nhân lập tức đi cống hiến cho nhân dân, không nhọc chị tự mình động thủ đánh. Phương Tĩnh nhìn cánh cửa bị đóng lại, cười cười lắc đầu, tiếp tục bùi đầu vào công việc. Nói thật, cô đúng là bị cô gái nhỏ không tim không phổi này dọa sợ. Ai mà ngờ cô lại bỗng nhiên tiến lên bắt tay người ta như vậy chứ. Nhà đầu kia hấp tấp bộp trộp, nếu cô không giữ được cô ấy thì rắc rối thật sự đã xảy ra. Khi đó, Tống Xanh nhiệt tình bắt tay khuất diễn trọng, dọa phương tính sợ hãi không nhẹ. Trong nháy mắt, liền hối hận bản thân chỉ biết ca ngợi tôn sùng giáo sư khuất mà quên mất báo cho cô ấy biết không thể tới gần người ta thời gian quay lại thời điểm đó ở phòng chờ phương tĩnh nhanh chóng có phản ứng một tay giữ chặt tống xanh kéo cô về thuận tiện đá cô một cái ý bảo qua góc phòng đứng chờ cuối cùng phương tĩnh gượng cười xin lỗi khuất diễn trọng giáo giáo sư khuất tống xanh còn nhỏ không hiểu chuyện thầy đừng so đo với em ấy khuất diễn trọng không trả lời cánh tay bị tống xanh nắm lấy cứng đơ Tay còn lại từ túi áo blue rút ra khăn giấy Cẩn thận lau qua một lần Ước chừng dùng hết bốn tờ giấy Lúc anh lau sạch cánh tay Không hề đưa mắt nhìn những người khách Phòng trời lập tức an tĩnh tới đáng sợ Ngay cả phương tĩnh Cũng có thể nghe tiếng nuốt nước bọt của mình Cũng may khuất diễn trọng Không so đo với tống xanh Trực tiếp đồng ý với bọn họ Chuyện hai ngày sau Tới cục cảnh sát hỗ trợ kiểm tra thi thể Sau đó lập tức rời đi Trong cuộc nói chuyện Một câu hàn huyên cũng chưa từng có Phương tĩnh thẩm đoán anh ấy vội vàng đi rửa tay Tuy khí thế thật sự dọa người Nhưng với tống danh mà nói Giáo sư khuất không hề đáng sợ như trí tưởng tượng Có lẽ vì trước kia tận mắt thấy giáo sư khuất Dọa khóc cô gái dây dưa không thôi Lại bởi vì anh ấy luôn lạnh lùng nghiêm khắc Cho nên trong lòng Phương tĩnh Mới có bóng ma tâm lý Mới có thể sợ anh như vậy Cẩn thận ngẫm lại giáo sư khuất đúng là không tự nhiên đi mạo phạm ai nhưng anh ấy khí thế như vậy tiểu nha đầu tống xanh cũng có thể làm lơ thật đúng là ngé con mới sinh không sợ cọp may là nha đầu cô vận khí tốt phương tĩnh thầm nói một câu sau đó lại nhịn không được mà cười lắc đầu người trẻ tuổi lá gan thường lớn như vậy phương tĩnh rất hâm mộ tính cách tùy tiện này của tống xanh Hơn nữa có thể nắm tay giáo sư quất Điều này thật khiến người ta cảm thấy kinh ngạc Phải biết rằng năm đó Cho dù được giáo sư quất giảng dạy Cô và bạn học cùng lớp Cũng không có cơ hội bắt tay anh Cô thật sự hoài nghi cuộc đời này của giáo sư quất Chưa nắm tay ai Cũng không biết thói ưa sạch sẽ này xuất phát từ đâu Tống xanh không biết phương tính Đang nói thầm trong lòng Cô rời khỏi văn phòng của cô ấy Đi qua phòng khác Nơi này hỗ trợ các phòng khác bận rộn tới không chân không chạm đất. Nhưng khắc bạn nói, cô là người mới thực tập nhưng vì đội trưởng trực tiếp lãnh đạo bọn họ lại là anh trai của cô, cho nên cô khẳng định được đối đãi rất tốt, cho dù không có quan hệ này, Tống xanh nhiệt tình lại dễ nói chuyện, bề ngoài ưa nhìn, mỗi lần cười đều lộ núm đồng tiền trông như con nít, đội cảnh sát này đa phần khoảng 20-23 tuổi, bình thường rộng rãi với một tiểu nha đầu là chuyện đương nhiên. Nhưng điểm mấu chốt chính là Tống Xanh không giống như những cô gái cùng tuổi chỉ biết làm nũng không chịu được khổ. Kêu cô làm chuyện gì cô đều không thoái thác. Một câu oán hận cũng chưa từng nghe cô nói qua. Cả ngày chỉ cười hì hì như vậy. Người bên cạnh nhìn thấy tâm trạng cũng tốt lên. Cô mới tới đây không lâu nhưng đã coi đây là nhà của mình. Ngày nào cũng ăn mới uống khiến anh trai Tống Lý Nguyên nổi trận lôi đỉnh. Tống Lý Nguyên vừa mở cửa để vào lấy văn kiện Thì thấy em gái mình ngậm miếng bánh quy trong miệng Ghé người vào sát máy tính hăng say xem Còn lầm bầm cái gì là Anh Hàn, án này, mấy năm trước, gì gì đó Nhà đầu này gặp ai cũng kêu là anh Sắc mặt Tống Lý Nguyên tối sầm lạnh giọng gọi Tống Xanh Tống Xanh lập tức quay đầu Ướn ngực, dậm chân nói Có Cùng anh tới văn phòng Tống Lý Nguyên nói xong liền xoay người về phòng làm việc của mình Tống Xanh mỉm cười nhìn ánh mắt đồng tình của mọi người xung quanh Ăn hết miếng bánh trong miệng đi theo Vừa vào trong cô liền ha hả cầu xin Anh trai sáng nay em dậy trễ không kịp ăn cơm Vừa rồi đói bụng nên anh hạn mới cho em miếng bánh quy Em biết lúc làm việc không thể ăn Lần sau em nhất định sẽ chú ý Tống Lý Nguyên kéo ngăn bản ra Từ bên trong lấy ra một túi đồ ăn ném mạnh cho cô nói Anh Hàn, anh Hàn Tiểu tử kia là anh của em sao mà kêu thân mật như vậy Anh mới là anh trai của em Đói bụng không biết tới đây Kêu anh tìm đồ ăn cho em hả Tống xanh ngồi đối diện Tống lý nguyên Không chút khách khí cắn một miếng bánh to cho vào miệng Vừa nhai vừa nói Không phải do em không biết anh có đồ ăn ở đây uhm, Ai mà ngờ anh cũng lén giấu đồ ăn Trong ngăn kéo phòng làm việc chứ Em nghĩ đây là vì ai Ai kêu mỗi ngày eo đều ăn cơm không đúng giờ Để xem tới lúc bị đau dạ dày Mẹ có đánh chết anh không Tống Lý Nguyên tuy hung hăng mắng Nhưng vẫn rót cho tống xanh một ly nước Chính bởi vì người anh trai Ngoài mạnh trong yếu này Tống xanh căn bản không hề sợ tống Lý Nguyên Bình thường ngược lại còn khi dễ anh Từ nhỏ cô muốn cái gì cũng đều là anh cho Vì vậy cô vẫn không để tâm gật đầu Nhận lấy ly nước uống ừng ực nói Vâng vâng vâng Anh nói gì cũng đúng Lần sau em không dám nữa Không biết Tống Xanh đã hứa bao nhiêu lần như vậy Tống Linh Nguyên cảm thấy lỗ tai mình Cũng sắp bị đóng kén Anh phiền chán vẫy tay đuổi Ăn xong thì nhanh đi làm việc đi Mỗi lần nhìn là cảm thấy phiền Rõ ràng là thương em gái Mà không thừa nhận Tống Xanh bĩu môi Ăn no rồi thì mới ra ngoài Cô mở cửa Bởi vì vừa chọc anh trai thẹn quá hóa giận Bản thân không chuẩn bị chạy trốn suýt nữa đụng trúng người đứng bên ngoài May là phản xạ của cô từ nhỏ đã không kịp Cả người lách qua một bên để tránh gây ra hậu quả Chờ nhìn rõ người đó là ai Tống xanh không khỏi cảm thấy may mắn Vì bản thân phản ứng kịp thời Bị phương tính dạy bảo hai lần Hiện tại cô theo bản năng tránh xa vị giáo sư hung tàn này Đứng trước cửa đúng là vị giáo sư khuất diễn trọng Lần trước Tống xanh gặp Hôm nay anh không mặc áo blue trắng, trên người là chiếc sơ mi đen, quần tây cùng áo khoác xám đậm. Dưới chân mang giày da màu đen, cả người trông thật gọn gàng, sạch sẽ như chưa dính một hạt bụi. Tống xanh sửng sốt, sau đó lập tức lui ra sau hai bước, còn ân cần mở cửa nhường đường cho anh. Giáo sư Quất tới tìm đội trưởng của chúng tôi sao? Anh ấy ở bên trong, mời vào. Ừ, cảm ơn. Quất diễn trọng đáp lời, không thèm nhìn cô mà trực tiếp đi vào. Vai rộng chân dài Chỉ nhìn từ đằng sau lưng Cũng cảm thấy cảnh đẹp ý vui Tống xanh cọ tới cọ lui Mới ra ngoài Không ngừng đưa đầu nhìn vào bên trong Chỉ thấy anh trai của mình mời anh ta ngồi xuống Mà vị giáo sư khuất kia Có lẽ vì thấy vụn bánh mì còn ở trên ghế Cho nên lắc đầu Trực tiếp dò hỏi tình hình của thi thể Bị Tống Lý Nguyên hung hăng trừng mắt Tống xanh lúc này mới Bẹp miệng đóng cửa lại Nếu không được sờ thì nhìn thêm vài cái dù sao cũng không phạm pháp bạn nói xem người đàn ông hoàn mỹ như vậy sao có thể mắc chứng ưa sạch sẽ nghiêm trọng như vậy chẳng lẽ người hoàn mỹ luôn có chút khuyết điểm sao tống xanh rơi vào trầm tư bỗng nhiên nhớ tới một chuyện vị giáo sư này có ưa sạch sẽ vậy mỗi lần giải quyết vấn đề sinh lý của mình anh cũng ngại dơ sao tống xanh cũng không biết bản thân sao nghĩ tới chuyện kỳ lạ như vậy nhưng suy nghĩ cứ thế tiếp diễn không thể dừng được càng nghĩ lại càng cảm thấy buồn cười Phương tĩnh đúng lúc từ toilet đi ra Đang rửa tay thì thấy tống xanh Ở cạnh cửa rửa tay Vừa cười nhịn không được màn hỏi Tống xanh cô nghĩ gì vậy Sao lại cười cười như thế Không phải vừa làm chuyện xấu đấy chứ Sao có thể Em là cảnh sát Sao có thể đi làm chuyện xấu chứ Tống xanh lập tức phản bác Sau đó quan sát trái Phải xem có người hay không Cuối cùng mới hỏi Phương tĩnh Chị Phương Tĩnh, em vừa rồi em nghĩ tới một chuyện, vị giáo sư khuất ưa sạch sẽ của các chị, thời điểm làm cái kia thì sao nhỉ? Thời điểm làm cái kia? Phương Tĩnh thắc mắc. Là việc đàn ông thường làm đấy, vị giáo sư kia không tới mức, không có nhu cầu trên phương diện này đúng không? Anh ta không thích người khác chạm vào, bởi khẳng định sẽ tự mình làm. Chẳng lẽ anh ta còn ghét bỏ cái đó của mình không sạch sẽ sao? Càng nghĩ càng tò mò nha, ha ha. Tống xanh cười ha hạ, còn chưa nói xong thì một người đi từ C Nam bên cạnh, đứng cách các cô một mét để rửa tay. Sắc mặt bình tĩnh, động tác rửa tay không chút cầu thảo, đó không phải khuất diễn trọng thì còn là ai. C Nam nữ ở đây khá gần, vừa rồi cô tưởng không có ai nên không thấp giọng, cho nên anh ta chắc chắn sẽ nghe được. Gương mặt tống xanh cả ngày tươi cười như đó hoa hiện tại thật sự cứng đờ. Có cái gì xấu hổ bằng chuyện con gái đang thảo luận Về đề tài vi diệu Chính chủ xuất hiện bên cạnh Còn nghe thấy hết chứ Giáo giáo sư khuất Cũng chưa rồi Thầy chưa về sao Phương tính ở cạnh gượng cười hỏi Bây giờ về Gương mặt khuất diễn trọng vẫn duy trì bình tĩnh Trả lời ngắn gọn Sau đó lịch sự gật đầu với các cô rồi rời đi Anh ta vừa đi Tống danh liền kêu gào thảm thiết Không ngừng đung đưa cánh tay của phương tính Làm sao đây? Chị Phương Tĩnh, anh ta nghe thấy hết rồi. Phương Tĩnh cho cô ánh mắt thương hại. Cô về câu chuyện sau này, đừng chạm mặt người ta nữa đi. Mấy người làm gì đó? Tống xanh vác ba lô, vừa chạy vào ngõ nhỏ vừa hét to. Tôi là cảnh sát, mau buông đứa nhỏ kia ra. Trong ngõ có bộ chiếc xe tải cũ kỹ, người đàn ông vừa gầy vừa lùn, kéo đưa bé lên xe. đoạn đường này ít người qua lại. tống danh vốn chuẩn bị đi gặp bạn, ai ngờ bị lạc đường. cô chỉ đành đi lung tung tìm đường quay trở lại, không ngờ bị bắt gặp tình cảm như thế này trong hạn. cô theo phản xạ kêu to. người đàn ông thấy cô tự xưng là cảnh sát thì hoảng sợ, hai tay kéo đưa bé đang rãy rủa. bên ghế điều khiển còn một người khác. ngay người đàn ông mập lùn kia ra lệnh liền khởi động xe. tống danh lấy đà nhân cơ hội cửa xe chưa đóng trực tiếp nhảy lên người đàn ông ngồi ghế điều khiển bị cô dọa sợ tay chân mềm nhũn chiếc xe liền dừng lại giữ chặt tay cầm tống xanh liền xông vào trong trong xe có hai người đàn ông người béo lùn vừa kéo đứa bé lên rút ra con dao đâm tới còn không quên mắng kẻ còn ngây ra kia đến gốc này dừng xe làm gì máu lái xe hất văng cô ta xuống tống xanh lập tức lấy ba lô trên người đưa ra trước ngăn lại ba lô bị cắt một đường tống xanh dứt khoát biến nó thành vũ khí đập thẳng vào mặt hắn thừa dịp hắn ta luống cuống mà kéo đứa bé kia nhảy xuống chạy khỏi nơi đó đứa bé kia tự hồ cũng biết tống xanh tới cứu mình cho nên ngoan ngoãn để cô ôm ra đường lớn hai người đàn ông vốn muốn đuổi theo nhưng tống xanh chạy quá nhanh cơ hồ chỉ trong trước mắt đã không thấy tăm hơi thời điểm bọn họ lái xe đi tống xanh đã ôm đứa nhỏ ra đường lớn nơi này tuy yên tĩnh nhưng trên đường vẫn có người đi lại đây còn là lần đầu tiên hai tên đàn ông gặp trường hợp như vậy khó tránh khỏi chột dạ chỉ mắng một câu rồi lái xe bỏ trốn tống xanh ôm đứa bé chạy tới nơi đông người sau đó mới quay đầu nhìn chắc chắn không còn bị hai người kia đuổi theo mới thở phào nhẹ nhõm dừng bước tôi là nhà vô địch của trường đấy nhé khốn kiếp cô tự hổn hển sau đó xoa eo ngửa mặt nhìn lên trời cười ha hạ cuối cùng mới buông đứa bé xuống đó là một đứa bé mặc sơ mi trắng quần yếm màu xanh trên lưng vác theo ba lô hình xin cậu bé bút chỉ bên ngoài có chút lấm lem đầu tóc hỗn loạn bộ dáng thật giống cuốn con đi lạc đặc biệt là đôi mắt đen nhánh của đứa nhỏ này vừa mờ mịt lại cảnh giác nhìn chằm chằm cô càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu cuộc đời này điều tống xanh yêu nhất là trẻ con và động vật nhỏ nhìn cặp mắt đen nhánh của đứa bé này cô lập tức mỉm cười ngồi xổm xuống thân thiết nói bạn nhỏ em không sao chứ có bị thương ở đâu không Em trai đừng sợ chị là cảnh sát Người xấu chạy rồi À em trai thật đáng yêu Để chị sờ mặt một chút được không Đứa bé nghe nửa câu đầu của Tống Xanh Mà buông lỏng tâm trạng Nhưng nghe hết câu sắc mặt lập tức thay đổi Ánh mắt cảnh giác nhìn cô Tự như Tống Xanh chỉ cần tiến lên một bước Nó sẽ bỏ chạy À hiểu nhầm rồi Cô rất thích trẻ con Thời này người lớn đều dạy Con mình không được tiếp xúc với người lạ Bọn họ đều là biến thái, cho nên phản ứng này không phải là lần đầu cô thấy. Cô xua xua tay cười. Đừng sợ, đừng sợ, chị thật sự không phải kẻ xấu, chị là cảnh sát, em xem cả người chị toát ra chính nghĩa đây này. Đứa bé nhìn chầm chằm lúm đồng tiền cùng ánh mắt rực sáng của cô, tâm trạng càng thêm lo sợ. Nhìn nhìn bốn phía để tìm cách bỏ trốn. Tống xanh thấy nó không nói lời nào, đương nhiên không thể để mặc kệ. Lập tức tiến lên lắm cổ tay của nó Còn chưa kịp nói cái gì Đứa bé lập tức la lớn Một đứa bé 7 tuổi Lần đầu tiên trải qua Cảnh thiếu chút bắt cóc Lại gặp một người giống biến thái này Tuy nó không biết câu vào nhầm ổ sói là gì Nhưng tâm tình hiện tại là như thế Dù sao cũng còn quá nhỏ Bị tống xanh giữ chặt không thoát được Đứa bé liền bật khóc Người đi đường thấy vậy Đều nhìn tống xanh Khiến cô chỉ biết xấu hổ ngây ngô cười Cái này, cái này chị thật sự không phải người xấu Bằng không chị dẫn em đi ăn Sau đó đưa em tới cục cảnh sát Chờ người nhà em tới đón được không? Vừa dứt lời từ khóc đứa bé nhỏ lại Nhưng vẫn chưa chịu gật đầu Tự hồ do dự Tống xanh lúc này mới phát hiện Ba lô của cô vì che chắn một nhát dao kia Hiện tại còn nằm trên chiếc xe tải Di động, tiền bạc Tất cả đều nằm trong ba lô Hiện tại cô giống như người không một xu dính túi Chị thật sự dẫn em đi ăn sao Đứa bé sợ hãi hỏi Trong bụng kêu lộc cọc Bọn họ thật sự đều đói bụng Tống xanh ho một tiếng Ánh mắt có chút dao động Việc này không thể trách cô Cô khó có được cơ hội nghỉ phép đi thăm bạn Buổi sáng dậy muộn còn chưa kịp ăn cơm Thẩm nghĩ gặp bạn rồi Sẽ kêu người ta mời mình đi ăn Ai ngờ không chỉ lạc đường còn gặp việc này Hiện tại phải làm sao đây này em trai Chúng ta đi tìm cục cảnh sát gần nhất được không sau đó chị sẽ tìm người mời chúng ta ăn cơm bé trai lại khóc vừa nói vừa giãy giụa chị nói dối chị cũng giống bọn xấu đó em không đi theo chịu nó vốn dĩ rất đói vừa rồi cũng bị lời dụ dỗ của người đàn ông kia mà tới đây kết quả thiếu chút đã bị bắt cóc hiện tại nó sao có thể tin chị gái trẻ tuổi trước mặt này chứ vậy hiện tại cô phải làm sao đây một tay tống xanh cầm cánh tay gầy yếu của đứa nhỏ Một tay gãi đầu, dù ánh mắt quái dị nhìn người đi đường, hoàn toàn không biết phải giải quyết như thế nào. Cứu mạng, cứu mạng, ai tới cứu cô đi? Ngay lúc Tống Xanh kêu gào trong lòng, cô phát hiện một chiếc xe màu đen ngừng lại ngã tư cách đó không xa. Tự hồ đang chờ đèn xanh đèn đỏ, mà người ngồi bên trong cũng miễn cưỡng coi như là người quen biết, không phải, đã gặp hai lần rồi sao? Người ngồi trên xe không phải ai khác, chính là vị giáo sư quất diễn trọng mắc chứng ưa sạch sẽ cưỡi lên lưng cọp khó mà leo xuống tống sanh bất chấp đủ loại cảnh cáo của phương tĩnh ôm đứa nhỏ đang khóc nhảy vọt chạy tới mặc kệ thế nào trước mắt giải quyết chuyện này rồi nói tống sanh có một ưu điểm chính là rộng rãi và cởi mở mấy ngày trước cô còn vì người ta nghe được lời mình dị nghị sau lưng mà cảm thích trời sập nhưng hiện tại cô đã hoàn toàn vứt hết chuyện cũ giáo sư khuất khuất chiến trọng tay nắm chặt vô lăng gương mặt không cảm xúc nhìn nền giao thông trước mặt Không biết đang suy nghĩ cái gì Bỗng nhiên anh ngay bên cạnh chuyển tới tiếng gọi Liền quay đầu nhìn qua Đứng ngoài cửa xe là một cô gái trẻ tuổi Mặc áo thun màu trắng và quần xanh Cô thấy anh quay đầu Lập tức cười ha hạ nói Giáo sư khuất Người trong giang hồ nên tương trợ nhau đúng không Khuất diễn trọng không có ấn tượng về tống xanh Nhất thời không nhớ ra cô là ai Lúc này ngơ ngác nhìn lúm đồng tiền Trên gò má kia Hơn 10 giây mới nhớ ra Người này hình như là một cảnh sát Em gái của đội trưởng Tống Theo suy nghĩ của Phương Tĩnh Tống Xanh lỗ mãn Mạo phạm trước mặt Khuất Diễn Trọng Phòng trường Khuất Diễn Trọng sẽ ghi nhớ thật lâu Nhưng trên thực tế Ngay cả gương mặt của Tống Xanh Anh cũng không nhớ Nhưng với lúm đồng tiền hai bên má này Vẫn có chút ấn tượng Chỉ là Khuất Diễn Trọng tự nhận không thân với cô Thấy anh không nói chuyện Tống Xanh cũng không sợ Chỉ đứng cười ha hạ tỏ về vô tội Một chút xấu hổ cũng không có Khuất Diễn Trọng rời ánh mắt Từ trên người tống xanh xuống đứa bé Như chó con lạc đường đang được cô ôm Khoe mắt đứa bé kia còn mang theo nước mắt Hai mắt đỏ ửng, Mặt mày lấm lem Trẻ con đặc biệt nhạy cảm Nó dám nháo nhào trước mặt tống xanh Nhưng vừa nhìn thấy Khuất Diễn Trọng Thì lập tức im bặt tỏ ra đáng thương Khuất Diễn Trọng cuối cùng cũng lên tiếng hỏi Có chuyện gì Đứa nhỏ này thiếu chút Đã bị đám buôn người bắt đi Tôi muốn đưa nó tới cục cảnh sát Nhưng đồ đạc trên người mất hết rồi Cho nên có thể phiền giáo sư đưa chúng tôi về cục cảnh sát được không Tống xanh nói xong mới cảm thấy ngượng ngùng vội vàng bổ sung một câu Nếu giáo sư khuất có việc Anh có thể cho tôi mượn chút tiền Tôi đưa đứa nhỏ này về Xong liền tìm liên lạc trả tiền lại cho anh Tống xanh cảm thấy Với tác phong hành sự của vị khuất giáo sư này Anh có lẽ sẽ không muốn gặp phiền toái Hẳn sẽ cho mượn tiền Cô vừa mới suy nghĩ như vậy Thì ngay thấy hai chữ của giáo sư lên xe khuất diễn trọng quả thật không muốn chờ từ lúc mua xe anh chỉ đi một mình lý do đương nhiên là vì chứng sạch sẽ của mình nhưng nơi này cách cục cảnh sát thành phố ít nhất bốn giờ đi xe muốn bắt taxi cũng khó giao thông công cộng một ngày hai chiếc tuy không biết cô tới đây bằng cách nào nhưng nhìn cô như thế khuất diễn trọng cảm thấy có lẽ cô sẽ ở đây chờ tới chiều mới hy vọng bắt được xe cho nên cuối cùng anh cũng đồng ý chở hai người Nghĩ rằng sau khi trở về sẽ lập tức đi rửa xe. Tống xanh nhận được câu trả lời ngoài ý muốn, chớp mắt nói lời cảm ơn. Giáo sư khuất đưa chúng tôi về cục cảnh sát sao? Cảm ơn, cảm ơn, ngài đúng là người tốt. Tống xanh bất giác dùng từ ngài để xưng hô. Tay cô vừa định duỗi tới mở cửa, khuất riêng trọng liền nói. Ngồi phía sau. Hiểu hiểu, ghế phụ là dành cho bạn gái. Tống xanh thuận miệng đùa giỡn Sau đó mở cửa xe phía sau Cùng đứa bé lên xe tự đóng cửa lại Có điều lúc này cô lại nghĩ tới một chuyện Giáo sư khuất như vậy sẽ có bạn gái sao Bạn gái của anh ta không lẽ cũng giống thế này Tống xanh lại nhịn không được Mà bắt đầu suy nghĩ miên man Thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn bàn tay khuất diễn trọng Đặt lên vô lăng Ngón tay thon dài trắng nõn nhưng không gầy yếu Cảm giác rất có lực Vừa nhìn lên biết đây là loại đàn ông tinh tế Nếu cô là người sở hữu bàn tay đó, nói không chừng hiện tại đã chảy nước miếng. Bàn tay xinh đẹp như vậy, nếu cầm dao phẫu thuật chắc chắn càng hoàn mỹ. Tống xanh thật không hình dung được cô gái thế nào mới có thể làm được bạn gái của anh ta. Rất nhanh, cô liền nhận ra bản thân đang suy nghĩ bậy bạ, lập tức dừng ngay. Nói tiếp cũng thật đáng buồn. Cô rõ ràng không phải lưu manh, vì sao lúc nào cũng bất giác suy đoán việc riêng của giáo sư khuất này chứ. Trước nay cô chưa từng như vậy, chẳng lẽ bởi vì giáo sư khuất bề ngoài giống người cấm dục nên bản thân mới nhịn không được mà nghĩ lung tung sao? Mãi tới sau này Tống Xanh mới biết đó là những rung động thơ ngây đầu tiên. Bạn nhỏ, nói chị nghe, em tên là gì? Tống Xanh ngồi cạnh đứa bé, nghiêng đầu chống cằm nhìn nó. Đứa bé vốn không muốn nói chuyện, nhưng nó cẩn thận quan sát khuất diễn trọng đang lái xe. Cuối cùng vẫn nhỏ giọng trả lời Tề Quang Hà Wow Cái tên thật đẹp Tống xanh cố ý wow một tiếng Tỏ vẻ hâm mộ Tề Quang Hà dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ Nghe người khác khích lệ tên mình Trong lòng đương nhiên cao hứng Nó áp dưới cảm xúc xuống Nhưng trên gương mặt đã xuất hiện ý cười Đứa nhỏ tự cho cách xử sự của mình là đúng Dù muốn khiêm tốn Nhưng vẫn nhịn không được mà khoe khoang Là ba em đặt Ba nói hy vọng mỗi lần em nhìn ngắm núi sông vạn dặm đều có thể nhận ra bản thân nhỏ bé, phải biết khiêm nhường. Tống xanh vỗ tay lần hai. Thật lợi hại, ba của Quang Hà cũng thật lợi hại. Nhưng cô vừa dứt lời, tế Quan Hà vốn đang tự hào bỗng nhiên cúi đầu, nước mắt trào ra. Nói khóc liền khóc, đứa bé dọa Tống xanh hoảng sợ, bản thân không biết đã làm gì khiến nó xúc động như vậy. Cô vốn muốn dỗ nó vui lên một chút Dù sao thiếu chút đã bị bắt cóc Trong lòng chắc hẳn sẽ có bóng ma Cô luống cuống chân tay A một tiếng Vội vàng bút nhẹ sống lưng của tề quan hà Phát hiện nó vô cùng gầy yếu Càng thêm thương cảm hỏi Quan là sao vậy? Có phải sợ hãi lắm không? Không sao, không sao Chúng ta tết cục cảnh sát sẽ lập tức gọi điện thoại Cho ba mẹ em được không Ông ấy chắc chắn đang rất lo lắng tống xanh còn chưa nói xong tề quan hà đã nức nở cắt ngang ba em chết rồi nhất thời tống xanh không biết phải nói thế nào cô càng thêm cẩn thận ôm lấy bả vai của đứa bé cúi đầu nhìn nó thử hỏi em đừng khóc không có ba thì có mẹ phải không cô không dám chắc tới ba của tề quan hà cho nên liền nghĩ tới mẹ đứa bé ai ngờ tề quan hà vốn đang lặng lẽ lau nước mắt càng thêm kích động mẹ em không cần em em không cần mẹ em không cần mẹ em hận mẹ khuất diễn trọng đang nghiêm túc lái xe nghe tiếng hét của tề quan hà ánh mắt lập tức thay đổi nhưng nhanh chóng về bình thường từ kính chiếu hậu anh thẩm quan sát tề quan hà ngồi sau tự hồ nghĩ tới gì đó anh lại nhìn tống xanh bên cạnh cuối cùng chậm rãi rời ánh mắt đi hành động này tống danh và tề quan hà đều không phát hiện Tống xanh nghe đứa nhỏ nói vậy Trong lòng càng cảm thấy không hiểu Cô không biết vì sao đứa nhỏ này Lại ghét mẹ mình như vậy Nhưng nhìn nó gầy yếu như thế Chắc hẳn là không được chăm sóc đàng hoàng Cô không biết tình hình cụ thể Nhất thời lúng túng không biết nói sao cho đúng Dứt khoát cắn răng ôm tề quan hà vào lòng Vỗ lưng an ủi Nam tử Hán đại trượng phu Có thể khóc Nhưng khóc xong phải trở nên kiên cường Tên của em là quan hà Sông núi rộng lớn Cất giữ rất nhiều đồ vật vô cùng lợi hại Em cũng phải như cái tên của mình Phải kiên cường có biết không Tống xanh mặc kệ đứa nhỏ Nghe có hiểu hay không Chỉ hoảng loạn vỗ lưng nó Cũng không biết có phải lời này có tác dụng hay không để quan hòa ngừng khóc Tống xanh còn đang do dự Không biết có nên hỏi tình hình hay không Nói không chừng cô có thể giúp đỡ Nhưng nhìn đứa nhỏ còn đang run rẩy trong lòng mình Cô lại không đành lòng Lúc này đừng tiếp tục nhắc tới thì tốt hơn không khí trong xe có chút ngưng trọng tống xanh nghĩ nghĩ sau đó so đầu tề quan hà cười nói ha ha nhìn em xem khuôn màn giống hệt con mèo hoa rồi sắc mặt tề quan hà cứng đờ nhanh chóng dùng tay áo lau mặt tay áo kia vốn đã dơ bẩn lúc này bị nó làm cho uế hơn hơn nữa gương mặt cũng không thể lau khô đứa nhỏ bẹp miệng bò ra khỏi lòng tống xanh ngồi vào một góc tống xanh cũng nhích qua dịu dàng nói Um, em tức giận rồi Chỉ có em bé mới vì chuyện như vậy mà tức giận Em không phải em bé Vậy em đừng giận nữa Cười một cái cho chị xem Con mèo nhỏ Tể quan hạ bĩu môi Quay đầu không thèm nhìn cô Cầm ống tay áo tiếp tục lau mặt Tống xanh định giúp đỡ nó Nhưng phát hiện bản thân không mang theo khăn giấy Khăn giấy Đúng lúc này trong xe vang lên Giọng nói nhàn nhạt, nhạt Đồng thời duỗi tay đưa qua một hộp khăn giấy Từ lúc hai người lên xe Quân diễn trọng chưa nói câu nào Chỉ lặng lặng lái xe Thậm chí ngay cả nhìn bọn họ cũng không Hiện tại anh vừa lên tiếng Mặc kệ là tề quan Hà đang tức giận Hay Tống Xanh cười hì hì Đều theo bản năng ngồi thẳng lưng Tống Xanh vội nhích lên nhận lấy Thấy hai mắt vị giáo sư này Vẫn lạnh lùng nhìn phía trước Cô thầm chật lưỡi Vị này không thích dơ bẩn, Cũng không thích ẩm ĩ luôn sao cô rút ra một tờ khăn giấy nhích lại gần tề quan hà thấp giọng nào lại đây để chị lau mặt cho em thấy tề quan hà không chịu tống xanh liền liếc nhìn khuất diễn trọng đang lái xe nói nhỏ đừng ồn giáo sư khuân sẽ tức giận đấy thầy ấy mà tức giận thì rất đáng sợ một dao chém xuống tống xanh đặt tay lên cổ làm ví dụ một dao là chết ngay cách hù dọa của tống xanh quả nhiên có hiệu quả Tế quan hòa cuối cùng cũng ngoan ngoãn nghe lời, thành thật để cô lau mặt, ánh mắt cũng không dám nhìn khuất diễn trọng. Kỳ thật lời của cô, căn bản chỉ lừa được đứa bé ba tuổi, đổi lại là người khác, tế quan hòa chắc chắn không tin. Nhưng từ lúc bọn họ lên xe, khuất diễn trọng không nói một câu, gương mặt không chút biểu cảm, thật sự dọa đứa nhỏ sợ. Tống xanh vừa lau mặt cho đứa nhỏ, vừa thầm hâm mộ. Giáo sư khuất không hổ là giáo sư khuất, không nói một câu cũng... Có thể dọa được người khác Quả đúng là Bá vương trong truyền thuyết Nếu cô cũng giống giáo sư khuất Có loại khí thế này Đám tiểu bao vương Thích giễu võ dương ngoài, ngoài kia Không phải Đều ngoan ngoãn nghe lời cô sao Đáng tiếc Tống xanh thích chạy con Hoàn toàn không thể làm ra bộ dáng hung ác đó Nhìn gương mặt tề quan hạ Đã được lau sạch Cô cười hì hì Thừa cơ nhéo má Đứa nhỏ tuy giận Nhưng không dám lên tiếng Chỉ nhìn khuất diễn trọng ngồi trước Lặng lặng nuốt ủy khuất xuống bụng Tống xanh càng chơi càng thích Nhưng trong bụng bỗng nhiên truyền tới tiếng ục ục Khiến cô mất hứng Ho một tiếng cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe Nhẹ nhàng huyết sáo làm bụng nghiêm túc Nhưng tề quan hạ lại ngay thời điểm này lên tiếng Vừa rồi bụng chị kêu Chị cũng đói bụng sao Nghĩ gì nói đó Một chút mặt mũi cũng không cho chị gái Tống xanh ảo não cắn răng Quay đầu nhéo má tề quan hạ Sau đó cái bụng của đứa nhỏ cũng chuyển tới tiếng ục ục Thậm chí còn lớn hơn Hết đợt này tới đợt khác Bụng hai người không ngừng kêu Càng xấu hổ càng không khống chế được Bốn một lớn một nhỏ Chỉ lặng lặng nhìn nhau Sau đó bỗng nhiên cười rộ thành tiếng Bọn họ cũng không dám cười lớn Chỉ dám nhỏ giọng hi hi ha ha Đúng lúc này Chiếc xe ngừng lại Tống xanh nhìn ra ngoài mới phát hiện nơi này chưa phải nội thành Thật không biết giáo sư khuất Vì sao lại đột nhiên cho xe dừng Quân trân trọng nhìn ra phía sau nói Ăn cơm Tống xanh lập tức hiểu ra Hiện tại chưa tới giờ cơm Đương nhiên không phải giáo sư khuất đói bụng Anh ấy dừng xe là vì nghe tiếng bụng bọn họ kêu gào Không lẽ giáo sư khuất là người ngoài lạnh trong nóng sao Nói mặt lạnh thì cũng không phải Anh ấy chẳng qua là luôn duy trì Sự bình tĩnh như nước mà thôi Cho nên cái người sắc mặt 10 phần lạnh này Trái tim có tới 8 phần nóng Tống xanh nắm tay tệ quan hạ hai người mang cặp mắt sáng rực đi theo khuất diễn trọng tống xanh cười ha hạ khen ngợi người đi trước giáo sư khuất anh đúng là người tốt quan hà em nói xem có phải hay không vâng đề quan hà lúc này cũng không còn sợ hãi trong lòng chỉ nghĩ tới việc ăn liên tục gật đầu lút nước miếng khuất diễn trọng bề ngoài tuy đơn giản Nhưng cả người toát ra vẻ anh phạm chỉ giơ tay nhấc chân cũng đủ chứng tỏ mình là người đàn ông thành thục ưu nhã Tống danh ăn mặc giống sinh viên, cả người tràn đầy hơi thở thanh xuân nhiệt huyết, thân hình hấp dẫn, khuôn mặt, tiếu lệ. Lúm đồng tiền trên má đặc biệt đáng yêu, mà quần áo của tề Quan Hạ tuy có chút dơ bẩn nhưng khuôn mặt nhỏ bé lại trắng non đáng yêu. Ba người cứ như vậy cùng đi tới khách sạn thu hút biết bao cặp mắt. Người hấp dẫn nhiều nhất chính là vị giáo sư khuất đi đầu kia. Mãi tới khi bọn họ vào chỗ, những ánh mắt xung quanh mới dần tan đi khuất diễn trọng thấy bàn ghế sạch sẽ cuối cùng cũng chịu ngồi xuống tống xanh và tề quan hà ngoan ngoãn ngồi đối diện cô gọi món đi khuất diễn trọng đã nói như vậy tống xanh đương nhiên không khách khí lập tức kéo manu tới trước mặt mình cùng tề quan hà một lớn một nhỏ sột soạt thảo luận nên ăn cái gì bàn bạc xong cô nói với nhân viên đứng cạnh lúc này khuất diễn trọng lại lên tiếng mang hai chén cháo lên trước Tống Xanh và Tề Quân Hà cầm đũa Nhón chân ngồi chờ. Rất nhanh cháo được mang lên Còn cả mấy đĩa điểm tâm Hai người nhanh chóng húp hết cháo Cháo ấm vào bụng lập tức làm bụng đói trở nên dễ chịu Hiện tại không phải giờ cơm Nên các món còn lại rất nhanh cũng được dọn lên Tống Xanh muốn ăn cơm Vừa cầm đũa Mới phát hiện Khuất Trọng ngồi đối diện căn bản chưa ăn gì Giáo sư Khuất Anh không ăn sao Khuất Trọng lặng lặng ngồi đó Không biết đang nhìn cái gì Nghe Tống Xanh hỏi Anh vẫn dùng nghĩ khí bình tĩnh để trả lời Tôi không ăn cơm ở bên ngoài Tống Xanh lập tức nhận ra vấn đề Giáo sư khuất ưa sạch sẽ này Đương nhiên sẽ ăn đồ ở nhà Có điều nếu nấu không kịp Chẳng lẽ anh ta sẽ để bụng đói Không ăn sao Bên ngoài có bao nhiêu món ngon như vậy Giáo sư khuất đều không ăn Trời ạ cuộc đời có bao nhiêu thứ thú vị Cứ thế mà bỏ qua thật đáng tiếc Tống Xanh có nghĩ thế nào Cũng không tưởng tượng được Chỉ biết ngậm đũa, dùng ánh mắt đồng tình nhìn khuất diễn trọng. Cuộc đời giáo sư khuất nhàm chán đơn điệu như vậy, khó tránh gương mặt không chút gợn sóng. Cô nhìn khuất diễn trọng một lúc nâu, lúc này anh quay đầu nhìn cô, không hỏi cái gì, chỉ bình tĩnh như vậy nhìn. Tống xanh liền vùi đầu ăn cơm, không dám nhìn anh nữa. Ngay tại thời điểm mắt mũi cô đều dồn vào đĩa thịt, tế quan hòa lại đẩy đĩa dao xanh tới trước mặt cô. Cô lập tức nổi cơn điên trực tiếp đẩy đứa rau về cho đứa nhỏ Trẻ con không được kén ăn Phải ăn nhiều rau vào Em xem em gầy như vậy là vì dinh dưỡng không cân đối đấy Nói xong cô dạo dược kéo đứa thịt tới trước mặt mình Tề quan hà dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô Người lớn lúc nào cũng vậy Thứ mình không thích ăn thì bắt người khác ăn Tống xanh nhấn mày ý nói Là vậy đấy em làm gì được chị tề quan hà hầm hừ gắp rau vào chén của tống xanh tống xanh cũng không chịu thua kém lập tức gắp miếng rau lớn hơn vào chén của đứa nhỏ mắt nhìn hai người đối diện trình diễn màn đại chiến rau xanh có diễn chẳng bỗng nhiên lên tiếng rau xanh ăn hết hả hai người lập tức dừng lại cùng ngồi thẳng lưng đau khổ ăn hết rau xanh chương năm tống xanh em lêu lỏng ở đâu thế hả nam Lâu gọi điện nói hẹn em ăn cơm Nhưng cuối cùng lại không thấy bóng dáng em đâu Gọi di động em cũng không thấy bắt máy Thời điểm tới cục cảnh sát Tống Lý Nguyên đúng lúc bắt gặp người mình đang tìm Liền tức giận quát Tống Xanh nghe anh trai nhắc tới đứa bạn Nam Lâu Lúc này mới phát hiện bản thân có hẹn trước đó Nhất thời trột dạ. Tống Lý Nguyên là người cương trực và nóng tính Tuy vô cùng yêu thương em gái Nhưng trước nay luôn dùng cách quát mắng để nói chuyện với cô Nóng giận một hồi anh lại quan tâm nhìn cô Chắc chắn cô không bị thương mới thật sự hạ hỏa Lúc này anh mới phát hiện Có hai người đứng cạnh Một người là giáo sư khuất anh nhận ra Người còn lại là một đứa bé trai Anh không quen biết Ba người này sao lại đi cùng nhau Tống xanh giải thích dăm ba câu Lúc nhắc tới chiến công của mình Hai mắt sáng rực Lộ gió tự hào Nhưng Tống Lý Nguyên lại không thấy như vậy Anh nắm tay thành đấm cú chán cô một cái Tuy nhiên sức lực không nhiều Tống Lý Nguyên mắng em gái nhà mình một hồi Sau đó mới khách sáo nói chuyện với Khuất Diễn Trọng Tiến sĩ Khuất Em gái tôi gây phiền phức cho anh rồi Tiền cơm hôm nay tôi sẽ trả Thật sự cảm ơn anh Nói thật Tống Linh Nguyên cho rằng vị giáo sư Khuất này Không phải người nhiệt tình như vậy Nhưng nghe câu chuyện anh lái xe 4 tiếng đồng hồ Cho em gái mình vừa đứa nhỏ tới đây Trong lòng tuy khó hiểu Nhưng thật sự muốn chân thành cảm ơn người ta Khuất Diễn Trọng lắc đầu Không cần tôi đi trước Nói xong, anh cứ như thế rời đi. Nhìn bóng lưng của anh, Tống Lý Nguyên đành nuốt mấy câu cảm ơn về lại bụng. Anh không cảm thấy thái độ khuất diễn trọng không tốt, chỉ cảm thán vị tiến sĩ khuất lớn hơn mình 4 tuổi này, không hổ là thiên tài. Tính cách quái gở một câu cũng không nhiều lời. Tề quan hà nhìn khuất diễn trọng lái xe rời đi, lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó trong lòng lại đột nhiên cảm thấy bất an. Tuy nó sợ khuất diễn trọng, Nhưng có anh bên cạnh, nó cảm thấy vô cùng yên tâm. Hiện tại anh đi rồi, nó nhịn không được mà dùng sức nắm tay Tống Xanh. Tống Xanh cảm nhận được, cô cũng nắm chặt tay tề quan hà. Vỗ ngực Tống Lý Nguyên hỏi. Anh trai, trên người có tiền lại không? Làm gì? Tống Lý Nguyên tuy hỏi nhưng tay vẫn lấy ví ra nói. Giấy tờ bị mất, nhanh chóng tìm cách làm lại đi. Trước mắt dùng thẻ của anh cũng được tống xanh liên tục gật đầu nhanh chóng nhận cái thẻ màu đỏ của anh sau đó kéo tề quân hà qua siêu thị bên cạnh lúc đi ra cô và đứa nhỏ đều ngậm kẹo mút trong miệng tề quân hà còn xách thêm chút đồ khác hôm nay tống xanh vốn được nghỉ phép người trong cục cảnh sát thấy cô nắm tay đứa bé trở về liền chơi quẹo nói cô dẫn con trai tới chơi nhưng nhanh chóng bị ánh mắt của tống lý nguyên đè ép xuống tống xanh không để bụng Chị hì hì hà hà vui đùa với các tiền bối Rồi dẫn tề quan hà vào phòng nghỉ Để tề quan hà ngồi ở trên ghế Tống xanh kéo ghế dựa qua ngồi xuống Cũng nghĩ nghĩ mới hỏi Hiện tại đáng lẽ chị đến gọi người nhà tới đón em Nhưng trước đó chị muốn hỏi một chuyện Có phải em bị người nhà ngược đãi hay không Chị thấy lúc em nhắc tới mẹ Nếu em thật sự gặp khó khăn Thì cứ nói với chị Lúc này em chắc cũng tin chị là cảnh sát rồi đúng không Tề quan hà cúi đầu qua một lúc lâu mới lắc đầu nói chị gọi điện kêu người đàn bà đó tới đón em đi một tiếng mẹ đứa nhỏ cũng không gọi tống danh không biết nó rứt cuộc có khúc mắc gì nhưng nhìn dáng vẻ không chịu nói đó cô không hỏi nhiều chỉ trêu đùa thêm vài câu tề quan hà ngậm chặt miệng không nói cô cũng hết cách thở dài một tiếng cô sờ đầu tề quan hà nói chị mất di động rồi Em cứ ghi nhớ số của anh trai chị Có chuyện gì thì cứ gọi Nếu thật sự gặp khó khăn thì nói Giữa chị em chúng ta đâu có gì để ngại nữa đúng không tề quan hà lặng lặng ngồi một chỗ Hai giọt nước mắt thấm ướt trên quần Tống xanh gọi điện thoại cho mẹ đứa nhỏ Một cuộc, hai cuộc Liên tục mười mấy cuộc không ai bắt máy Rất nhanh thần sắc tề quan hà trở lại bình thường Ngồi nhìn cô tới phát khóc Hai má phỏng lên Tống xanh liếc nó một cái Rốt cuộc Tới cuộc gọi thứ hai mươi mấy Mới có người bắt máy Đầu bên kia truyền tới giọng nữ thiếu kiên nhẫn Ai vậy? Tống xanh nghiêm túc trả lời Chào chị Chị là Mai Tương Hà đúng không? Đây là cục cảnh sát thành phố Nam Ninh Giọng nữ bên kia trở nên sắc bén cục cảnh sát? Cảnh sát tìm tôi làm gì? Tôi đâu có phạm pháp Chị Mai Tương Hà Chị hiểu lầm rồi Là con chị Tề Quan Hà đi lạc hiện tại đang ở cục cảnh sát chúng tôi mời chị đến dẫn nó về nhà tống xanh vừa dứt lời giọng người đầu bên kia liền dịu xuống à tôi biết rồi khi nào rảnh tôi sẽ tới đón tống xanh nhíu mày hỏi chị mai tương hà con chị đi lạc lâu như vậy chị không phát hiện sao tôi biết rồi hiện tại tôi đang bận lát nữa sẽ tới đón người ở đầu dây bên kia vội vàng tắt máy trước khi mất liên lạc tống xanh ngay bên đó có tiếng của người đàn ông Nghĩ tới chuyện tề Quan Hà nói ba mình đã mất Cô không khỏi giật mình Nhưng cũng không tiện nói gì thêm Tống xanh cùng tề Quan Hà ngồi chờ Còn lấy laptop của mình Mở hoạt hình cho nó xem Sau đó cô lấy điện thoại của ông anh trai gọi cho bạn Vừa kết nối Cô liền dịu dàng gọi một tiếng Nam Lâu Đầu dưới bên kia chuyển tới Tiếng cười lạnh khiến cả người cô run lên Rất nhanh Giọng nói đầu bên kia đột nhiên trở nên nhỏ nhẹ Tống xanh Cậu thật to gan Dám để mình leo cây hạ Mình vất vả lắm Mới có ngày nghỉ Vậy mà bị cậu lãng phí Có biết tội chưa Giọng cô ấy tuy dịu dàng Nhưng lộ vẻ tức giận Tống Xanh vội giải thích Nam lâu Cậu nghe mình giải thích Nửa đường mình gặp chuyện bích bình Nên phải ra tay cứu giúp Cho nên không kịp liên lạc với cậu Bạn bè của Tống Xanh rất nhiều Nhưng nếu nói tới bạn tốt Thì chỉ có một người Đúng lúc người đó Cũng làm việc ở thành phố Nam Ninh Là một nhà thiết kế nội thất Nam Lâu lớn hơn cô một tuổi Hai người vừa mới tốt nghiệp So với chân sai vặt trong cục cảnh sát như cô Cô ấy làm việc trong công ty của chú mình Đương nhiên là tốt hơn Quả nhiên ngay Tống Xanh giải thích xong Đám đầu cũng hòa hoãn một chút Nhưng lại trêu chọc Hiện tại có thể đấu tay đôi với bọn bắt cóc rồi sao Cậu anh hùng như vậy Người mẹ chính ủy Và ông ba thẩm phán của cậu có biết không À Nam Lâu Cậu đừng có bán đứng bạn bè đó, bà mẹ vốn không biết mình tới đây làm, nếu biết chắc chắn sẽ bắt mình về. Anh mình phải đảm bảo mình đi công tác trong văn phòng mình mới miễn cưỡng ở lại đây đấy. Tống Xanh tỏ vẻ đáng thương, cho dù biết cô giả bộ, bạn bè tốt chắc chắn sẽ không so đo. Quả nhiên, năm Lâu chỉ hừ một tiếng lại nói. Lần này mình hẹn cậu vốn là muốn nói tháng 10 năm nay mình kết hôn, muốn mời cậu làm phù dâu. Nam Lâu đột nhiên thông báo chuyện lớn như vậy khiến Tống Xanh nhảy dựng lên hét to. Cái gì? Năm đó không phải cậu nói đàn ông trên đời này không ai tốt, muốn ở giá hay sao? Sao nhanh như vậy liền thay đổi? Tớ ngay cả yêu còn không biết cậu đã bàn tới đám cưới. Chuyện này có phải quá cậu huyết rồi không? Đừng nói nhảm nữa. Nam Lâu buồn bực nói. Cẩn thận mình đem sự tích nữ anh hùng của cậu cho cô chú. Đừng đừng đừng, mình chỉ đùa chút thôi. Còn không phải vì để chúc mừng cậu tìm được hạnh phúc nào Ai mà có thể hái được hoa lạnh lùng như chúng ta vậy nhỉ Giọng nói Tống Xanh tràn đầy sự chờ đợi trò hay Nhưng nam lâu lại không nói gì Chờ Tống Xanh lần nữa thúc giục cô liền ha hả cười Tò mò hả? Muốn biết hả? Đáng tiếc lúc này vì chuyện cậu cho mình leo cây Mà tâm tình không tốt, không muốn nói chuyện Cho nên lần sau mới nói đi Sau đó cô dứt khoát dập máy Nói chuyện không đầu không đuôi Tống Xanh xuất ruột cồn cào Nhưng lại không dám gọi hỏi Nam Lâu rõ ràng còn chưa nguôi giận Vì an toàn của bản thân Hiện tại tốt nhất là đừng gọi nữa Qua mấy ngày liên lạc sẽ tốt hơn Nghĩ như vậy Tống Xanh chỉ đành kiềm chế sự tò mò Cùng tế quan hạ coi phim hoạt hình Cách cục cảnh sát không xa Khuất Diên Trọng trước đã rời đi Cho xe dừng lại Anh tựa vào ghế Hai mắt nhìn về cục cảnh sát bên kia Không biết đang chờ cái gì Bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên Ánh mắt Quân Diễn Trọng không hề rời đi Chỉ lấy di động từ trong túi ra Quét mắt một cái Có tin nhắn tới Người gửi là mẹ Biểu cảm của anh cứng đờ Đôi mắt đen nhánh Mỗi lúc một lâu Mở tin nhắn ra Bên trong nói rằng Em họ của anh dụ tụ thần Tháng 10 năm nay sẽ kết hôn Muốn anh tới lúc đó sẽ tới tham gia Quân Diễn Trọng trầm tư một lúc lâu Mới nhắn tin trả lời Đã biết Sau đó Ánh mắt lại lần nữa dừng ở cục cảnh sát. mà đêm buông xuống, một người phụ nữ đi vào. Sau đó không lâu thì cùng đứa bé đi ra. Đó chính là tề quan hạ mà anh gặp hôm nay. Huất Diễn Trọng ngẩn ra, sau đó lái xe rời đi. Xe chạy không bao lâu thì tới tiểu khu. Nơi này hoàn toàn không xa hoa. ồn ào, bảo vệ làm việc cũng không hoàn toàn là tốt. khuất Diễn Trọng dừng lại, nhìn người phụ nữ dẫn tề quan hạ lên lầu. Sau đó, cửa sổ lầu 7 sáng đèn. Bóng lưng người phụ nữ đó xuất hiện Khuất diễn trọng như ký vị trí đó Bề ngoài tuy còn bình tĩnh Nhưng ánh mắt đã trở nên lạnh lẽo Chỉ vài phút Anh liền rời ánh mắt đi Lái xe rời khỏi Chương 6 Mất hết lý trí Anh ngồi một đầu trên bàn ăn thật dài Thân hình nhỏ bé so với chiếc ghế Dựa to lớn càng thêm mỏng manh yếu đuối Trước mặt Bàn dài được chạy khăn đỏ sẫm Bên trên nhìn qua có khoang mười mấy món ăn Hương tơn tràn ngập Chắp mũi khiến anh càng thêm đói bụng Cảm giác đó cơ hồ đã cào tới tim phổi của anh Nhưng cho dù sắc mặt có tái nhật Đôi môi có khôn nứt tới đâu Anh vẫn yên lặng ngồi Không hề có ý định cầm đũa Không chỉ không muốn ăn Anh còn sợ hãi Nếu được anh sẽ lập tức trốn khỏi nơi này Nhưng anh không dám Lúc này một thân ảnh thức ta Bưng món cuối cùng lên Sau đó ngồi xuống bên phải anh Diễn Trọng con không phải đói bụng sao Sao lại không ăn Giọng nói của người phụ nữ nhẹ nhàng Khiến người như được tắm trong gió xuân Bà tới gần anh Cầm lấy bàn tay nhỏ bé của anh Kêu anh cầm đũa Đây đều là đồ mẹ nấu cho Diễn Trọng Diễn Trọng không ăn mẹ sẽ rất buồn Nghe những lời này Thân thể của anh nhịn không được mà run rẩy Ánh mắt kinh sợ lộ rõ bài xích Hàm răng run rẩy Phát ra tiếng vang kèn kẹt Nhưng người phụ nữ lại làm như không phát hiện Vẫn dịu dàng nói Diễn Trọng có phải Đang làm lũng không Được rồi mẹ gấp cho Diễn Trọng Đúng là đứa nhỏ biết làm lũng Người phụ nữ gấp miếng xương xườn Đưa tới trước miệng anh hỏi Món này được không Thịt kho tàu Món con yêu thích nhất Thân thể nhỏ gầy của anh Bất giác lui ra sau Nhưng cho dù có lùi thế nào Người phụ nữ kia vẫn mỉm cười Gắp đồ ăn đưa tới bên miệng của anh Không thể mở được đôi môi đóng chặt Bà ta liền dùng sức Nước sốt dính đầy lên mặt của anh Hai hàng nước mắt theo đó mà chảy xuống Người phụ nữ thở dài Cầm khăn giấy giúp anh lau no nước mắt Và dầu mỡ dính trên mặt Tỏ vẻ phiền não vì đứa nhỏ không chịu ăn cơm Diễn trọng kén ăn như vậy không tốt đâu Nào nếu con không thích món này Thì thử cái khác xem sao Canh hạnh nhân nấu vi phổi thế nào Mẹ nếm thử rồi, rất ngon Con muốn uống canh trước đi Nhìn đôi môi khô nứt kia Mẹ thật sự rất đau lòng đó Cho dù kháu kỉnh với mẹ Con cũng nên ăn chút gì đi Mẹ khó lắm mới vào bếp nấu ăn Hơn nữa phổi này là cắt bỏ từ người ba con Con uống không phải sẽ càng thân với ba mình hay sao Trước kia con không phải nói rất thích ba hay sao Hiện tại tim phổi của ông ấy đều đang ở trước mặt con Con ăn hết rồi Mỗi ngày có thể ở cùng ba Ông ấy sẽ không chạy loạn Cũng sẽ không nói lời không thích con nữa Thật tốt biết bao Người phụ nữ dịu dàng nói chuyện như động thư Quanh quẩn trong bếp Sau đó dần dần nhỏ lại Nhỏ tới mức khó mà nghe thấy Mẹ ăn, Diễn Trọng cũng ăn Như vậy cả nhà chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau Ba con sẽ không bao giờ rời xa chúng ta nữa Diễn Trọng, con của mẹ Con không vui sao Con chắc sẽ rất vui đúng không Nào ngoan ngoãn uống hết canh Những món này tất cả đều phải ăn Con ăn xong ngày mai mẹ sẽ làm món khác cho con ăn Món đó làm từ thịt đùi của tiện nhân và nghiệt chủng của ả ta Chắc chắn rất ngon Con nhất định sẽ thích Người phụ nữ như điên cuồng Trong miệng không ngừng nói ra lời dịu dàng Hai tay dùng sức cậy miệng đổ chén canh lên mặt anh Mặc kệ anh có sặc hay không Bà ta vẫn không dừng hành động của mình lại Anh chừng mắt, đôi mắt nằm trên gương mặt gầy ốm, thoạt nhìn vô cùng khủng bố. Nước mắt sợ hãi không ngừng trào ra. Anh sợ, thật sự rất sợ. Thân hình cứng đờ, nhưng bỗng dưng lại co giật lên. Tiếng thở dốc khô nặng vang lên. Người ngủ say trên giường đột nhiên giãy giụa sau đó mở to hai mắt. Mồ hôi ướt đẫm trên trán anh, gương mặt, vốn luôn bình tĩnh hiện tại lại hoảng sợ bao trùm. Nhưng rất nhanh, khuất diễn trọng đã khôi phục dáng vẻ bình thường. Anh một mình ngồi trên giường, nơi này không có bản ăn, cũng không có đồ ăn, cũng không có người đó. Trời còn chưa sáng, bên ngoài vẫn đen kịt như đêm khuya, quần chân trọng sốc chăn lên, dùng chân đạp lên sàn nhà, cảm nhận được lạnh lẽo bên dưới chuyện tới, anh bỗng nhiên tựa vào mép giường, yên lặng ngồi đó. Anh không nói lời nào, hai mắt vô thần nhìn hư không đối diện. Bốn bề an tĩnh, một chút thanh âm cũng không có khuất chiến trọng không cử động đèn phòng cũng không mở anh cứ như vậy hòa hợp với bóng đêm cứ như vậy mãi tới tia nắng ban mai xuyên qua tấm màn chiếu rọi Trung đồng hồ báo tức đầu giường vang lên anh mới duỗi tay tắt khuất chiến trọng đứng dậy ngoại trừ lảo đảo mấy cái biểu tình của anh vẫn lãnh đạm không hề nhìn ra một chút khác thường ngay thời điểm khuất chiến trọng lái xe tới trước bệnh viện tại một nơi khác một con người vẫn nằm trong chăn không hề nhúc nhích Bỗng dưng, tiếng chuông vang lên kêu gào chói tai Nhưng người đó chỉ giật giật mấy cái Lại không có phản ứng Chuông di động hết mấy lần Tới lần khác vang lên Qua một lúc lâu, người đó cuối cùng Cũng kiên trì không được mà duỗi một cánh tay ra khỏi chăn Ờm um. Đang mơ mơ màng màng Tống xanh liền nghe tiếng sư tử giống của anh trai truyền tới Tống xanh, em có phải còn ngủ hay không? Chỉ biết ngủ ngủ ngủ Ngủ quen rồi lại không chịu ăn sáng à? Em còn như vậy Anh sẽ tống em về nhà Nghe tới đây Tống xanh lập tức mở to hai mắt Từ trên giường nhảy dựng lên nói Anh trai mới sáng sớm đã nổi nóng Cứ như vậy sẽ không tìm được bạn gái đâu Nói xong cô lập tức dập máy Nhanh chóng cởi áo ngủ nhanh nhó trên giường ra Đánh đăng rửa mặt Thay đổi chải tóc Tống xanh chỉ dùng 10 phút Cô nhanh chóng thu dọn phòng trọ Đùng đùng chạy xuống lầu Qua cửa hàng bên cạnh Mua cái bánh bao và ly sữa đậu nành Nơi này cách chỗ làm không xa vừa ăn sáng vừa đi cũng coi như là rèn luyện thân thể tốc độ ăn của cô đương nhiên không thua kém tốc độ đánh răng rửa mặt chiếc bánh bao nóng hổi bị cô cắn mấy cái đã giải quyết xong cửa hàng này làm bánh bao quả nhiên quá ngon mềm mềm xốp xốp hiện tại còn uống thêm ly đậu nành tâm tình thật sự thoải mái mỗi lần kịp ăn bữa sáng công việc của tống xanh không thể tốt hơn Rốt cuộc với tính cách này chỉ cần dạ dày no đủ tâm trạng liền thỏa mãn tới cục cảnh sát Tống xanh liền cười hì hì hà hà, chào hỏi tiền bối Sau đó chạy đi báo cáo với ông anh trai Anh nghe đây, em ăn sáng rồi Có quỷ mới tin, đi chỗ khác Lý Tông Nguyên ghét bỏ nhìn cô, còn đẩy cô ra xa Tống xanh nhanh tay kéo ngăn bàn dưới chân Tống Ninh Nguyên Dưới đó quả nhiên có chuẩn bị bánh mì, sữa bò và mấy món ăn vặt Cô không chút khách khí mà lấy hết ra ngoài Tuy em ăn sáng rồi Nhưng nếu anh đã chuẩn bị Thì em ăn luôn Người em gái chi kỷ như em Trên đời khó tìm lắm đấy Mặt dày như em mới khó tìm Tống ly nguyên tuy mắng Nhưng không ngăn cản cô Chỉ trầm mặt dặn dò Tém tém một chút Đừng để bị bắt Biết rồi Tống xanh mang đống đồ ăn đi tìm Phương Tĩnh Sau khi gõ cửa đi vào Cô lại bỏ hết vào ngăn kéo của cô ấy Anh em mua Chị Phương Tĩnh cùng ăn đi Phương Tĩnh lạnh lùng nhìn cô Thời điểm làm việc ăn uống cái gì chứ Còn nữa điểm tâm sau toàn đồ ăn vặt vậy <cười> Kỳ cục Tống xanh nghiêm túc gật đầu Sau đó dứt khoát đưa túi hạt dưa Qua cho Phương Tĩnh Thuận chân kéo sọt rác lại gần Phương Tĩnh khi trước ra vẻ Lập tức lấy hạt dưa Một bên lật xem văn kiện Còn không quên nói Hôm nay ngon hơn hôm trước Hạt dưa đội trưởng mua Tôi mua thế nào cũng không bằng được Cứ kêu anh trai em mua cho chị ăn là được Tống xanh vừa cắn hạt dưa Vừa thò đầu nhìn báo cáo trong tay Phương Tĩnh Tò mò hỏi Chị Phương Tĩnh đây là vụ án nào vậy À chính là vụ án lần trước Nhờ giáo sư quất hỗ trợ kiểm tra thi thể Phương Tĩnh nước mắt nhìn cô Sao vậy cũng muốn tham gia hả Nhưng đội trưởng nói rồi Cô không được xem vào Nói cái gì là đã hứa với gia đình Không phải sao Tống Xanh không để ý mà vung tay lên Dũng cảm nói Đó không phải là vì có hoàng đế trong nhà hay sao Em nhìn thì sao chứ Anh trai em không nói Ba mẹ em cũng không biết Đúng là Vương Tính cười cợt một câu Rồi đẩy văn kiện cho cô xem Coi đi cẩn thận đừng làm bẩn Thời điểm Tống Xanh vừa tới Không ai biết cô và đội trưởng Tống Lý Nguyên là anh em Khi đó Vương Tính ấn tượng với lốm đồng tiền trên má của cô gái này tuy tính tình hơi lỗ mãng nhưng ánh mắt lại sáng ngời can đảm và thận trọng thật sự là cô bé tốt tại thời điểm nhiều người không thích xen vào chuyện của người khác như vậy một tống xanh nhiệt tình chính nghĩa đặc biệt đáng quý sau đó đóa hoa lạnh lùng phương tĩnh bị một tiếng gọi chị phương tĩnh của cô gái này làm mềm lòng từ đó hai người dần trở thành bạn tốt tống xanh được phương tĩnh cho phép dứt khoát vươn hẳn dưa qua một bên nhanh chóng lật văn chuyện xem bộ dáng nghiêm túc khiến phương tĩnh nhịn không được mà bật cười lắc đầu Thi thể vốn bị chôn trong rừng cây ở ngoại ô Có người đi chặt cây vô tình phát hiện nên mới báo cảnh sát Nạn nhân là một nam thanh niên tên nghiêm dịch Thời điểm tử vong là 3 năm trước Lúc đó chỉ mới 18 tuổi từ ảnh chụp có thể thấy đây giống một tên côn đỏ Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Phần thứ nhất của tiểu thuyết trinh thám Chứng bệnh chết người Của tác giả Phù Hoa Dưới giọng đọc của Thanh Bình